chương hai mươi hai tiểu thuyết nữ chủ yến dương hôm sau đoàn người một lần nữa xuất phát lúc này đây mục đích thời khinh khinh là biết được nguyên trung miêu tả phía nam có cái phòng nghiên cứu một vị rất có tiếng khoa học ra nghiên cứu chế tạo ra tang thi vi rút ước chế t ế quý mặc nôn đợi nhân nhiệm vụ chính là đem khoa học ra còn có tang thi vi rút ước chế t ế nghiên cứu báo cáo cùng và xin phòng bệnh mang về thế giới này mà thế đã đến kỳ thật sớm có dự báo nhưng bị quốc gia cấp áp chế đi xuống bọn họ cho rằng sở hữu hết t h ể đều ở trong không chế khả không nghĩ tới có cảm nhiễm nhân theo phòng nghiên cứu chạy đi ra ngoài từ đây càng không thể vắn hồi t ă n g thi v i r ú t đến từ m ặ t thế tiền nửa năm một lần sao băng tại kia sao băng thượng khoa học g i a thăm dò làm động vật chất đương thời cũng không biết là bệnh độc gì đó chỉ tưởng ngoại tinh đến v ư ợ cho nên như vậy nhất nghiên cứu nghiên cứu khoa học nhân viên liền cảm nhiễm virus còn có kia sao băng rơi xuống chỗ địa phương người chung quanh cũng có như vậy bệnh biến quốc gia biết được sau lập tức đem khống chế đứng lên bắt đầu nghiên cứu virus nhưng kết quả cũng không để ý tưởng nửa năm sau mà thế đại bùng nổ sở hữu hết t h ể đều đã không kịp mặt thế bắt đầu sau một tháng tình huống thực phức tạp rất nhiều quan viên đều biến thành tăng thi như thế phía trên chỉnh hợp nhất đoạn thời gian có thế này phái quý mặc ngôn đoàn người đi hoàn thành nhiệm vụ lần này đáng giá nhắc tới là nhiệm vụ lần này cũng không thành công vị kia khoa học gia vì sống sót đem nguyên thủy vi rút thực nhập thân thể của chính mình giữa chờ quý mặc nôn đoàn người đến địa phương thời điểm kia tăng thi khoa học gia đã thành ngũ cấp tăng thi có được chính mình ý thức rất là cường đại quý mặc nôn chẳng sợ thân là nam chủ cũng không phải đối phương đối thủ kia một lần đối chiến sau bị thương nặng gần chết là nữ chủ xuất hiện dùng thức tỉnh quan hệ dị năng cứu quý mặc nôn cùng hắn đội hữu lấy này đạt được quý mặc nôn hào cảm còn có quý mặc nôn đội h ư u duy trì về phần nữ chủ tên của nàng kêu y ế n dương là cái thực ánh mặt trời nhà bên nữ hải có lẽ bộ dạng cũng không tuyệt sắc nhưng là cái loại xem thanh tú tiểu giai nhân y ế n thần là nữ chủ gia thu dưỡng đứa nhỏ từ nhỏ biết chính mình thân thế sau khi lớn lên khó tránh khỏi đối mội mội sinh ra hào cảm ý thức được đây là không đối phải đi bộ đội tham gia quân ngũ muốn trốn tránh này dị dạng tâm tư nhưng mà ở một lần nhiệm vụ giữa bất hạnh bỏ mình biến thành cùng khi khanh giống nhau đến từ dị giới yến thần nay yến thần thực có bản lĩnh biết được nguyên thân tâm nguyện cũng suy tính ra yến dương là thiên mệnh tri nữ liền luôn luôn đ ố i nàng tốt lắm thậm chí tiếp xúc đi xuống sau thật sự thích thượng này nữ hải thả vẫn duy trì ái muội lý yến dương là cái cảm tình trị độn đối với yến thần cố ý thân cận cũng chỉ cho là ca ca mội mội trong lúc đó thân cận không nghĩ nhiều như vậy sau này gặp nam chủ như vậy xoáy lại có năng lực nhân khó tránh khỏi hiểu ý động có được thiếu niên n g ộ ngài tâm tư thời khinh khinh lắc đầu không muốn lại đi tưởng yến dương nữ chủ thôi khẳng định này đây miêu tả nữ chủ cơ nào cơ nào hảo vì chủ toàn thư cũng là lấy yến dương thị giác triển khai ở yến dương thị giác lý nữ phụ là cái người xấu kia ở nữ phụ trong mắt nữ chủ cũng không thấy là cái gì người tốt nay thời khinh khinh lấy kẻ thứ ba thị giác nhìn các nàng đều không thiện lương cũng đều không là cái gì người tốt ở ma thế giữa ma luyện lại có yến thần như vậy tâm tư âm hiểm hạ người trong người bàng nữ chủ trước kia có lẽ là thật tốt lắm nhưng tại như vậy trải qua hạ bị nhiễm hắc cũng không có gì kỳ quái nếu không lại làm sao có thể có thủ đoạn càng đấu qua lý khi khanh khi khanh làm dị giới trung đại lao có khả năng không ngã một cái tiểu nha đầu này không phải đùa thôi cho dù yến dương có nữ chủ quang hoàn cùng yến thần ở thời khinh khinh cũng không biết là yến dương có bao nhiêu sao sạch sẽ không cvblpli đấy không